Thay vậy, chúng tôi chưa vội xuống luôn. Lâm mục ném từ một viên đá xuống dưới để tham thính. Cạch, cạch, cạch. Tiếng phát chạm của viên đá vọng lên. Lâm mục khẽ gật đầu quay sang bảo với tôi. Không sâu lắm đâu. Chỉ chừng hai mét thôi. Để tôi xuống trước. Hai người xuống sau nhé. Nói rồi, anh ta bố chặt mép tảng đá rồi thả tay tụt cả người xuống. Thân hình cao lớn của Lâm mục nhanh chóng mất hút trong lòng động. Một lúc sau, giọng anh ta khẽ vọng lên. Không sao. Trong vòng mấy phút không thấy Lão Mục nói thêm câu gì Chắc là đang tìm hiểu tình hình phía dưới Cuối cùng anh ta cũng ra hiệu cho chúng tôi cùng xuống Tôi cầm tay tiểu đường rồi từ, từ từ thả cô bé xuống trước Rồi mình cũng chèo theo sau Lão Mục lần lượt dỡ chúng tôi xuống Sau khi cả ba cùng yên vị Chúng tôi dựa lưng vào nhau Lôi đèn pin cá nhân ra soi xét xung quanh Ánh đèn pin trở nên quá sáng trong không gian nhỏ bé này Khiến mọi vật rõ nét đến lạ thường Tôi nhận thấy diện tích bên trong không lớn lắm, chỉ rộng hơn 2 mét vuông, không gian ngột ngạt, xung quanh bốc mùi mốc meo giống như mùi của thức ăn thiêu. Tôi lập tức đưa tay bịt mũi lại. Lớp xi măng dưới nền nhắn mịn vì những vết chân đã mài mòn, lớp mái nằm ngay sát trên đầu. Sau thanh xã ngang gắn kết với nhau, vững chắc chúng đã bị tầng tầng lớp lớp mạng nhện răng kín mít. Hàng chục con nhện đang mài mít răng tơ, vừa thấy ánh đèn quét qua liền vội vã chạy trốn, làm mẹ tống mạng nhện rung lên bần Ngay ở vị trí chính giữa là một cột trụ bằng gỗ rất lớn, bề mặt khá nhăn nhủi, thân cột phải chừng hơn ba người ôm mới hết, đỉnh cột đỡ những thanh sả ngang phía trên, còn chân cột chun chặt dưới nền đất. Trên bức tường phía đông là một giá gỗ hai tầng có cấu tạo rất đặc biệt, giống như tủ thờ, nhưng cũng đã bị hư hỏng nặng nề, bề mặt phủ kín mạng nhện và lớp bụi dày. Các bức tường còn lại cũng không khá khẩm hơn, tất cả đều đã bị ố vàng hay rêu mốc gần hết. Hầu như không thể nhìn thấy rõ những bức họa trên bức tường vẽ những gì. Lão Mục tiến lên phía trước, một tay cầm trước đèn pin soi thật kỹ, tay kia đặt lên cầm, hơi trao mải lại, quan sát thật kỹ từng bước từng bước rồi bỗng dưng nói khẽ. Không đúng, rồi quay lưng lại, ngón tay chỉ quanh lòng tháp, giọng hết sức ngạc nhiên. Tại sao lại chỉ có sáu cạnh mà không phải là tám cạnh? Tôi lúc này cũng ngỡ ngàng. Bộ bàn quay đầu nhìn khắp bốn phía xung quanh, phát hiện ra một điều hết sức khó hiểu, thứ ra bên trong lòng tháp là kết cấu sáu cạnh chứ không phải là tám cạnh như nhìn từ bên ngoài. Như vậy mặt bên trong ít hơn mặt bên ngoài hai cạnh, không hề giống với bản thiết kế mà Trung Hồng Đạt đưa cho chúng tôi xem. Đúng lúc cả ba chúng tôi chưa hết ngỡ ngàng thì bên ngoài một trận gió lớn bỗng ùa vào l... bỗng lùa vào miệng hang, cuốn theo cả những bông tuyết trắng tinh dưới anh chàng chúng là tả rơi xuống giống như những hạt vàng lấp lánh đang thành thơ phiêu bình trong gió cảnh tượng này mới thật nên thơ và lãng mạn làm sao tôi dụ, dụ tóc đến những hạt tuyết rơi xuống rồi bước tới bên bức tường trước mặt Bỗng tôi chợt thấy toàn thân tiểu đường run rẩy liên hỏi em bị làm sao thế em sợ à tiểu đường lập tức quay sang nhìn tôi khuôn mặt nhợt nhạt hai hàm răng lặp cập va vào, vào nhau tiểu đường đưa hai tay kéo cao cổ áo lên rồi nhẹ nhàng trả lời tôi Em... không, không sao, chỉ là hơi lạnh thôi. Thế tiểu đường nói thế, tôi cũng nghĩ là cô bé lạnh thật, nên nắm chặt tay để ủ ấm. Sau đó cả ba chúng tôi cũng đi một vòng quanh lòng tháp để quan sát kỹ hơn. Ngoài việc mặt bên trong ít hơn mặt bên ngoài hai cạnh ra, chúng tôi chưa phát hiện ra thêm điều gì khác lạ. Trên cạnh phía tây bắc, có một chiếc cầu thang xoắn bằng gỗ chạy xuống dưới. Các bậc thang phủ dày một lớp đất đá nên không còn nhìn rõ màu gì, thậm chí còn bị mục gần hết. Thử soi đèn pin xuyên qua lớp mạng nhện. Tôi chỉ thấy một khoảng sáng mờ mờ, còn xung quanh vẫn tối đen như mực. Lão Mục đưa tay thử lay chiếc cầu thang, nhưng tiếng kéo kẹt vang lên trong mỗi lần rung, lớp đất cát rơi xuống bụi mù, Lão Mục gật gật đầu nói. Mọi di vật của hoàng hậu nhà Liêu đã được trưng bày ở viện bảo tàng rồi. Chẳng còn gì ở đây nữa. Theo tôi thấy cầu thang này vẫn còn dùng được. Chúng ta thử xuống đó xem sao. Tôi khẽ gật đầu đồng ý, quay lại định gọi tiểu đường thì thấy cô bé đang đứng quay lưng về phía chúng tôi, quỷ gối trước bức tường, hai tay trống xuống đất, đầu hơi nghiêng sang trái, cả người bất động tập trung quan sát thứ gì đó. Tôi nhẹ nhàng bước tới, ánh trăng từ trên miệng hang chiếu xuống thành một đường thẳng, rồi hát sáng lên góc tường. Nửa người tiểu đường dắt ánh trăng đúng chỗ khuất tầm mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng quỳ xuống sau lưng tiểu đường, đưa mắt nhìn theo hướng quan sát của cô bé. Bức bức họa đã bị hư hỏng nặng, lại còn phủ đầy bụi đất, nên không thể nào nhìn thấy gì. Thế nhưng vẫn còn một góc được giữ nguyên vẹn thậm chí tôi còn nhận ra hình người trong bức họa, đó là quan thế âm Bồ Tát. Trong bộ áo màu trắng Trên đứng trên đẩy sen Hai tay dơ cao qua đầu Tay áo trừa xuống để lộ cả khủ tay Bàn tay cầm một vật dẹt dẹt nghiêng một góc 45 độ Không cảnh đằng sau là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp Là những đám mây đang lơ lửng lưng trừng Giống như đang ở trốn bồng lai vậy Thế tiểu đường vẫn đang chăm chú quan sát Tôi liền tòm bò Vỗ nhạy lên vai cô bé hỏi nhỏ Em đang nhìn gì thế Tiểu đường giật nảy mình hoảng hốt quay đầu Tay vỗ ngược nói Ôi giời, làm em hết cả hồn, em đang mải nhập tâm suy nghĩ Tôi cũng ngỡ ngàng không kém, liền hỏi lại Sao thế? Tiểu đường đưa ngón tay chỉ về bức họa quan âm Bồ Tát nói Chị Tiểu Vi, chị nhìn xem, tay Bồ Tát có phải đang cầm tấm long bản không? nghe đến tấm long bản, tôi giật mình vội vàng nhìn xem thực hư thế nào mặc dù bức họa không còn rõ nét nữa, nhưng đúng là vật mà Bồ Tát đang cầm càng nhìn càng thấy giống, đặc biệt là dáng hình dạt dạt, màu đỏ đậm trông rất giống tấm long bản. thấy hết sức kỳ lạ, tôi liền hỏi Tiểu Đường: đây cũng là khắc hình sao? Tiểu Đường biết nhẹ ngón tay lên bề mặt bức họa, một lúc lâu sau mới lên tiếng: không phải, em sơ mãi vẫn không phát hiện ra nó bị hư hỏng nặng quá. Tôi vội vàng gọi lá mục tới. Anh ta cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy hình ảnh tấm long bàn, suy nghĩ một lúc anh ta bỗng thốt lên. Trong lòng cổ tháp chỉ có sáu cạnh, ta thử xem năm cạnh còn lại xem sao. Nghe lá mục nói vậy, chúng tôi mê sực nhớ ra, liền đứng dậy đi vòng quanh tìm kiếm, thậm chí còn nhấc cả chiếc giá gỗ ra để xem xét. Quả nhiên đúng như dự đoán, năm cạnh còn lại đều vẽ những bức họa giống nhau, trên tay quan thêm bồ tát đều cầm một vệt dệt dệt màu đỏ thẫm dừng bức họa trên vách tường phía đông nhờ có chất da gỗ nên vẫn giữ được gần như nguyên vẹn hình dạng vật trong tay Bồ Tát có hình vuông dẹt xung quanh là những hoa văn uốn lượn giống y hệt với tấm long bản tôi đang giữ nhưng do vết sơn trên bề mặt đã bị bong chóc phần nào nên tiểu đường không thể đoán được hình vẽ đó có phải là được khắc hay không lão mục so cảm suy tư một lúc trước khi lùi bước ra sau quay đầu nhìn theo hướng tấm long bản trên tường Đó chính là vị trí của chiếc cột trụ gỗ lớn màu đen bóng Nằm ở giữa lòng tháp Anh ta nhẹ nhàng bước lại gần Giờ chiếc đèn pin so ngược lên đỉnh cột trụ Tôi cũng gần đầu nhìn lên Dưới ánh đèn pin Bề mặt của chiếc cột trụ được phủ một lớp sơn đen bóng loáng Nhưng trên đỉnh thì nhìn không rõ lắm Hình như trên đó có khắc một vài bức họa thì phải Để nhìn rõ hơn Tôi đường trao lên vai lão mục Tận tay mít nhảy lên bề mặt cột trụ Trong giây lát cô bé dao lên mừng rỡ Là khắc kênh Đây mới chính là khắc hình, một vòng tròn khá to nhé. Tôi và Lão Mục đều hết sức ngỡ ngàng đồng thanh hỏi lại. Vòng tròn gì? Lão Mục vẫn để tiểu đường đứng trên vai và từ từ đi quanh một vòng để cô bé kiểm tra kỹ hơn. Lần này, tiểu đường đã phát hiện thêm một điều rất quan trọng. Trên bề mặt cột trụ khác sáu hình tròn có đường kính khoảng 40cm nối liền với nhau, cân xứng với nhau và đều lõm vào trong. Xung quanh là những đường hoa văn giống như những đám mây, lên lượt hướng về sáu tấm long bản đang nằm trong tay sáu vị Bồ Tát trên các cạnh tháp. Sau khi Lão Mục hạ tiểu đường xuống, chúng tôi lập tức cùng nhau phân tích lại những chi tiết vừa khám phá. Dựa vào những phán đoán về hình dạng và vị trí của những vòng tròn kia, chúng tôi đều cho rằng nó tượng trưng cho mặt trời. Bồ Tát dùng tấm long bàn để hứng lấy tia nắng, mặc dù chưa rõ mục đích của việc này, nhưng nghĩ đến việc ngọn tháp này được xây dựng theo kiến trúc Phật giáo, nên tôi đoán hành động đó tượng trưng cho một nghi thức đặc biệt nào đó trong Phật giáo. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng thật khó hiểu vì sao họ lại chỉ khắc lên đó sáu hình mặt trời, trong khi truyền thuyết kể lại rằng trên bầu trời có tới mười mặt trời. Lẽ nào đây chỉ là một dụ ý trong kiến trúc sáu cảnh của ngọn tháp cổ này? những hình rồng trên tấm long bàn mà cậu tôi giữ chính là khắc hình những mặt trời trên thân cột kia cũng là khắc hình dựa vào lý thuyết này tôi đoán hoa văn trong những bức bích họa cũng có thể là khắc hình hoặc là một loại ám hiệu gì đó nghĩ tới đây tôi liền nhận ra những bức họa kỳ lạ trong lòng tháp dường như đều có liên quan tới tấm long bản. kết hợp với những phán đoán ban đầu tôi đoán chắc cậu tôi đã lấy hai tấm long bàn từ trong lòng tháp này Tôi liền nói với Lão Mục và Tiểu Đường về những phán đoán này, Lão Mục cũng khai gật đầu tỏ ý tán thành nói. Đầu tiên ta chỉ có tấm long bản của cậu Tiêu Vi. Sau khi gặp từ Văn Uyên mới phát hiện ra tấm thứ hai. Nếu như giả thuyết cậu Tiêu Vi lấy ai tấm long bản từ trong lòng tháp là đúng thì dựa vào số lượng những bức bích họa ta có thể đoán rằng tổng cộng có đến 6 tấm long bản. Nếu phán đoán của ta là đúng thì không biết 4 tấm long bản còn lại đã bị người khác lấy đi mất hay vẫn còn nằm tại đây. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy những suy luận của Lão Mục khá logic, nhưng thực ra tôi vẫn còn một tắc mắc. Cậu tôi đã kể với Tử Văn Uyên rằng mua lại hai tấm long bản từ tay một người lính không quân Liên Xô cũ, vậy điều này nên giải thích thế nào đây? Chúng tôi cứ đoán giả đoán non, nhưng vẫn không tìm ra đáp án hợp lý, nên đành gác lại nghi vấn này tại đây và tiếp tục bước tới chiếc cầu thang xoắn, phủi hết lớp đất cát và mạng nhện phía trên rồi thận trọng bước xuống. Chiếc cầu thang dài và rất hẹp, tổng cộng gồm 40 bậc thang, những tiếng kéo kẹt vang lên sau mỗi bước chân, cảm giác như các bậc thang có thể gãy bất cứ lúc nào. Chúng tôi lấy hết can đảm, nhắm mắt đưa chân, lần theo dấu cầu thang bước xuống dưới. Phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian chúng tôi mới xuống được tới nơi, lá mục lập tức dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh. Do kết cấu của ngọn tháp giống hình kim tự tháp. Tầng trên luôn nhỏ và hẹp hơn tầng dưới, nên khi bước xuống dưới này, diện tích có phần rộng hơn chút ít, ngoài đám mạng nhận dày mỏng lớn bé răng khắp nơi ra, hầu như không có gì dưới này. Quan sát kỹ sáu cạnh tường thì thấy chúng đều được ghép từ những tảng đá lớn, không có bức hoạn nào trên đó mà chỉ trang trịt những vết tích lớn nhỏ, gió từ bên ngoài cũng có thể lọt xuống dưới này, thậm chí tôi còn nhìn thấy cả ánh trăng mờ ảo xuyên qua những khe nứt đó tiêu đường biết ngón tay lên mặt tường hồi lâu thậm chí còn lấy một mũi kim ra cào cào kiểm tra nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt cứ như vậy chúng tôi chậm chậm tiến xuống từng tầng một trừ việc diện tích của những tầng trên dưới luôn lớn hơn tầng trên ra thì chúng tôi không phát hiện ra thêm dấu hiệu gì khác thường cho tới khi xuống đến tầng cuối cùng của ngọn tháp không gian của tầng tháp cuối cùng rất cao rộng và thoáng đáng quay trước trụ cột ở chính giữa ngọn tháp ra Tôi không nhìn thấy bất cứ thanh sáng ngang nào bắc ngang trên đỉnh đầu, cảm giác như đang đi vào một điện thờ rộng mênh mông mà ở đó con người đã trở nên nhỏ bé vô cùng. Đứng ở đây, cho dù chúng tôi có nói thầm thì từ bốn phía âm thanh cũng lập tức vọng lại liên hồi Bước tới trước trụ cột ở chính giữa, chúng tôi lau sạch lớp bụi phía dưới chân cột thì phát hiện ra dưới đó không còn là mặt gỗ nữa mà thay vào đó là một tảng đá lớn ghép thành. Bề mặt không được phản cho lắm, thậm chí còn để lại nhiều dấu vết đục đẽo thu kịch. Giữa ánh đèn pin, những tinh thể đá còn toàn chiếu lấp lánh như đá thạch anh. Quan sát khắp mọi nơi, nhưng vẫn không tìm thấy gì, tôi bắt đầu sốt ruột, liền quay sang hỏi lão mục. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Không để cho lão mục kịp trả lời, thiếu đường liền tiến lên trước, phủi qua lớp bụi dày trên sàn rồi lập tức quỳ gối xuống, tay không ngừng dò dẫm. Thấy hành động khác thường của tiểu đường, tuy biết ngay cô bé đã nhận ra điều gì đó, liền vội hỏi. Sao đấy? Tiểu đường gần đầu nhìn lên tôi, đôi mắt hơi nhau lại, ra hiệu cho tôi không được nói gì, rồi lại cúi đầu xuống, càng ngón tay miết kỹ lên mặt sàn dưới chân, sau đó khách ngần đầu lên, đôi mắt mở to, giọng khẽ run dậy. Trời ơi, là khắc hình, lớn lắm, toàn bộ mặt sàn đều là khắc hình. Tôi cũng vô cùng ngỡ ngàng khi nghe thấy điều đó, liền ngồi thụp xuống, hai tay phủi sạch đất cát trên nền, lấy đèn pin soi từng ngóc ngách, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì ngoài lớp xi măng và những đường nứt trên tảng đá, càng không thấy những đường hoa văn chạm khắc trên đó. Vậy thì khắc hình ở đâu ra chứ? Lám mục cũng quay sang cái trao mày nói. Chỉ là tảng đá thôi, loại này rất phổ biến mà. Tiểu đường khẽ lắc đầu, đồng ngón tay gõ gõ lên mặt đá khẽ nói đúng là không có hoa văn nhưng chắc chắn là khắc hình. Thấy chúng tôi vẫn còn bán tín bán nghi, Tiểu Đường liền giải thích: khắc hình phân thành hai loại là khắc cục bộ và khắc toàn bộ. Loại đầu tiên dùng để khắc những hoa văn lên bề mặt vật dụng hay đồ dùng, ví dụ như hình rồng lên tấm long bản, hoa mai trên mặt gương. Loại thứ hai khó hơn gấp bội, cần phải có tay nghề điêu luyện mới thực hiện được, vì đó là một kỹ thuật rất phức tạp, giống như thay cho vật dụng một khuôn mặt mới. Ví dụ như từ một thỏi ngọc cây huyết khắc thành hình con dấu hay từ một viên ngọc xanh biếc khắc thành một chiếc nhẫn. Tôi không dám tin vào tai mình sau khi nghe tiểu đường nói như thế, liền đưa mắt nhìn sang hai bên. Nếu đúng như lời cô bé nói thì dùng từng mũi kim để khắc lên cả mặt sàn rộng hàng trăm mét vuông như thế này thì phải mất bao lâu mới hoàn thành. Tôi vẫn thấy mơ hồ về cách gọi là nghệ thuật khắc hình này. Nó giống như nghệ thuật điêu khắc mà chúng ta vẫn thường nhắc đến nhưng lại phức tạp hơn rất nhiều. Thấy vẻ mà tôi vẫn còn ngơ ngác, Tiểu Đường gật đầu rồi lánh đạm đói "Không sai, điều khác chính là một bộ phận của khắc hình, chỉ có điều sau này do nghệ thuật thích châm không thực sự phát triển nên họ mới chuyển sang nghệ thuật chạm khắc. Thế nhưng loại này chỉ sử dụng trong những sản phẩm đơn giản, còn với những sản phẩm có giá trị cao thì cần phải sử dụng đến thích châm." Nghe những điều Tiểu Đường nói, tôi và lão mục mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không nói được lời nào. Chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chỉ biết cúi đầu hoang mang nhìn tảng đá ở dưới chân. Thì gian nghệ thuật chạm khắc bắt nguồn từ chính những hình xăm trên cơ thể, điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng. Tiểu đường không để ý đến thái độ của hai chúng tôi nữa, cô bé lấy ra một mũi kim, cạo nhã lên bề mặt tảng đá, phát ra những tiếng rít ghê tai, sau đó lẩm bẩm một mình. Tảng đá lớn như vậy, một người không thể hoàn thành nổi, đến cả nhà lão trương làm chắc cũng không xong. Tôi tò mò hỏi Lão Trương nào, thì Tiểu Đường cười đáp. Là Nê Nhân Trương, chị tin không? Tôi ngạc nhiên, vẫn không hiểu cô bé đang nói gì. Tiểu Đường liền cười khúc khích, không giải thích gì thêm. Chỉ ngồi sụp người xuống, dùng đầu mũi kim cắm vào khe đá, rồi lồng cồm lần theo. Tôi và Lão Mục nhện nhau, không nói năng gì, chỉ biết đi theo sau. Mũi kim biết mạnh lên dạnh đá khẽ dít lên trói tai. Trong khoảng không vắng lặng, nó gần giống tiếng chim hót mãi không dứt, tiểu đường đang tập trung cao độ, cuối cùng bề mặt tảng đá cũng được cào qua một lượt, cô bé đứng dậy, hai tay bóp lưng cái thở dài. Không ổn rồi, không tìm thấy một kẽ hở nào, xem ra tảng đá này rất dài. Lá mục ồ lên một tiếng, rồi nói anh ta cũng đã tìm hiểu qua về cổ tháp. truyền thuyết kể rằng người ta chôn sống một con rồng ngay dưới chân cổ tháp, và cả những bức tượng Bồ Tát trên tay cầm tấm long bản rất có thể phía dưới tảng đá này có cất giấu một cỗ máy khổng lồ hoặc là chúng có liên quan đến sự tồn tại của cỗ cung ở thẩm dương chắc chắn bên dưới có một căn hầm hoặc cất giữ một bí mật nào đó nếu không người ta không bao giờ đặt ở đây một tảng đá khắc hình công phu như thế này chỉ để làm cảnh suy luận của tôi cũng giống như của tiểu đường và lão mục thậm chí tôi còn nghĩ rằng Trước đây, cậu tôi cũng đã vô tình phát hiện ra bí mật này nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến thế. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Vấn đề trước mắt hiện nay vẫn là làm thế nào để mở được tảng đá dưới chân ngọn tháp này. Chúng tôi chỉ có ba người. Trong tay lại không có thiết bị gì khác ngoài sẻng và quốc. Mà tảng đá này thì dày như thế, chắc phải dùng đến thuốc nổ thì mới có thể phá được nó. Xem ra để xuống được dưới là cả một công cuộc đầy khó khăn. Tiểu đường không đưa ra ý kiến gì Chỉ cầm đèn pin soi khắp nơi Hình như cô bé đang cố tìm thứ gì đó Bỗng nhiên cô bé thốt lên một tiếng Rồi vội chạy tới chiếc trụ cột vỗ vỗ tay lên đó Cộp cộp cộp tiếng động chứng tỏ phía bên trong là lõi rỗng Tôi và Lão Mục cũng vội vàng chạy tới Hỏi xem có phát hiện gì không Tiểu đường khẽ sờ tay lên trụ cột Ngập ngừng trả lời Chiếc cột này hình như có vấn đề gì đó Để xem thử xem sao Nói rồi, tiểu đường lôi một chiếc kim dài bằng ngón tay ra, khẽ cắm lên bề mặt cột trụ, hai đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ, mũi kim từ từ tụt vào trong. Mũi kim đâm vào khoảng vài cm, tôi thấy vài cô bé khẽ rung lên, rồi vội vàng đưa tay trái lên, nắm lấy mũi kim, hai chân ghi chặt xuống đất, lấy hết sức kéo mũi kim ra. Tôi và lá mục chưa kịp hiểu tiểu đường đang làm gì, nên chỉ biết đứng một bên quan sát, nực ra cô bé trắng nhật đi nhanh chóng, thần sắc hoảng sợ, hét lớn. Nhanh giúp em kéo nó ra Làm một phản ứng rất nhanh Đưa tay nắm chặt lấy hai tay tiểu đường Tôi cũng không kịp suy nghĩ gì Vội vàng lao tới giúp một tay nín thở Cố gắng dồn hết sức lực để kéo thật mạnh Cho dù không trực tiếp cầm vào mũi kim Nhưng tôi vẫn cảm nhận rất rõ mũi kim đó Như đang tụt mạnh vào thân cột Giống như bị một lực rất mạnh hút vào bên trong Mũi kim nhỏ và rất trơn nên cực kỳ khó kéo, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng nó vẫn từ từ lặn vào bên trong thân cột, chỉ để lại trên bề mặt trước cột một lỗ tròn bé xíu. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn vào cái lỗ tròn bé xíu ấy, như thể vẫn chưa tin vào những điều chính mắt mình trông thấy, chẳng nháy bên trong thân cột lại ẩn giấu một vật thể sống nuốt chừng mũi kim đó. Lã mục khẽ khom lưng, dùng đầu ngón tay khẽ cậy cậy dấu tích vừa để lại, đôi lông mày trao lại, tập trung suy nghĩ, không nói lời nào. Từ đường đá hai chân vào thân cột trời bấy. Mẹ kiếp, đáng chết, đáng chết. Cô bé ngẩn đầu lên nhìn khắp thân cột một lượt, thời dài ngao ngán rồi nói với chúng tôi. xâm thân và khắc hình là hai loại nghệ thuật mang tính hư hoại thân thể con người hay các chất liệu khác. Mỗi một chất liệu mang lại một đặc tính khác nhau trong đó khó nhất phải kể đến loại gỗ sinh tức mộc hay còn gọi là cây bất tử sinh tức mộc là loại gỗ chỉ tồn tại ở khu vực đông bắc bình thường rất hiếm gặp nghe nói đó chính là một loại biến thể kỳ lạ của cây ngô đồng chúng có khả năng chịu rét chịu hạn cực tốt khi trưởng thành thân cây có thể cao hơn 10 mét rất dài thẳng và Cứng như thép, đặc biệt nhất là khả năng tái sinh vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần cắm một cành cây xuống đất cũng có thể sinh sôi nảy nở. Chính vì thế tuổi thọ của nó có thể lên đến hàng nghìn năm. Thành ngữ có câu, sinh sinh bất tức, sinh sôi không ngừng, cũng từ đây mà ra. Cột trụ trước mắt chúng tôi thực ra chính là gốc cây sinh tức mộc. vừa xong khi tiểu đường cầm mũi kim thăm dò đã động vào tế bào bên trong, khiến thân cây lập tức nảy sinh phản ứng chữa trị vết thương, hút luôn cả mũi kim vào bên trong. Nghe tới đó tôi không kìm được liền cắt lời Tiểu Đường. "Em vừa nói cây này là một loại thể sống à? Vậy thì kinh khủng quá, trên đời này có loại thực vật như vậy sao?" Tiểu Đường thở hắt ra chán chường trả lời. "Chỉ cần thử lại lần nữa là sẽ biết ngay." Nói rồi cô bé thò tay vào trong ba lô, lôi ra con dao nhíp mà lão mục lúc trước đưa cho, dùng mũi dao khét một lỗ sâu ở đúng vị trí cây kim bị hút vào. Mặt cổ dưới là tả thành lớp trên nền đất vết lõm trên thân cột để lộ ra một mảng đen tuyền. Tiểu đường gật đầu rồi bậm môi cầm mũi dao cứa thật mạnh vào thân cây. Một vài mảnh vỏ khô màu nâu đen rơi xuống để lộ ra một khoảng trơn nhắn màu nâu đậm to gần bằng miệng bắt. Trông qua hơi giống mảnh kính tối màu, bóng loáng đến độ có thể soi gương nhưng không nhìn thấy mũi kim đâu nữa. Tôi nhặt mảnh vào khô vừa rơi xuống lên, lật qua lật lại quan sát thật kỹ. Nó dày khoảng 1cm. Tôi thử gập đôi lại, thấy dẻo khác thường đưa lên mũi người thì nhận ra đó là lớp sơn dầu rất dày trên bề mặt chiếc cột. Vừa xong, do chưa nắm bắt được điều này nên đã sơ xuất là mũi kim của tiểu đường bị hút vào trong. Tôi nhìn lên thân cây cột khổng lồ, trong lòng vẫn chưa dám tin vì quá thần kỳ. Loại cây này đúng là có một không hai trên đời. Nhưng tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng nghe thấy? Bỗng nhiên tôi cảm giác như có điều gì không ổn. Nếu như cổ tháp Cẩm Châu được xây dựng trên một thân cây còn sống, thì chưa tính đến việc ngọn tháp được xây dựng cách đây hàng ngàn năm, thì riêng việc thân cây vẫn không ngừng phát triển. Tại sao lại không đâm thủng ngọn tháp? Nghe thắc mắc của tôi, Tiểu Đường cũng đồng tình. Đúng thế, điều này em cũng không hiểu. Cô bé cúi đầu dùng mũi chân cao nhạy lên mặt đất, rồi lưỡng lự nói. Hoặc là... Vấn đề nằm ở tàng đá này Em đoán rằng lúc trước khi dựng ngọn tắp này Người ta đã đốn thân cây đéo đục nhẫn miệng Rồi đặt vào trong tàng đá Lợi dụng sức ép và độ khít của tàng đá Và thân cây để khống chế khả năng tiếp tục sinh trưởng của nó Lời giải thích của cô bé cũng khá hợp lý Nhưng tôi vẫn chưa thực sự được thuyết phục Khả năng tái sinh của loại cây này vô cùng thần kỳ Nó thở sức bật tung bất kể mọi thứ đang đè nén bên trên Dù đó có là vật mang trọng lượng lớn hơn gấp nhiều lần Huống trì, một thân cây lớn như vậy thì chẳng cần đến hàng nghìn năm, chỉ trong nháy mắt nó có thể chọc thùng cả tòa tháp đồ sộ. Tiểu đường trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bỗng hứng khởi, đưa tay vu vỗ lên trán, nói đã hiểu rồi. Cô bé giải thích, thực vật thuộc hành mộc còn đất đá thuộc hành thổ. Thực vật có thể sống trên đất đá, điều này hoàn toàn phù hợp với thuyết mộc khắc thổ trong mối tương quan ngũ hành. Nhưng có khi thổ lại phản chắc mộc, dẫn đến việc thực vật sẽ ngừng sinh trưởng và giữ mãi một hình dáng cố định. Tàng đá trước mặt vô cùng nặng, đại diện cho sự lớn mạnh của hành thổ. Ngoài ra nó còn được khắc khắc hình nên càng phát huy đặc tính của thổ sinh, nên chẳng trách, đến cả sinh tức mộc cũng bị khống chế. Tôi nghe thêm mông lung, thực sự không thể nắm rõ thế nào là chính khắc, thế nào là phản khắc, nhưng nghe tiểu đường giải thích trơn tru và chắc như đính đóng cột, tôi cũng không thể không tin. Tôi đưa tay vụ vỗ lên thân sinh tức mộc, ngó nghiêng một vòng rồi nói. Thân cây này cao vài chục mét, tầng đá khổng lồ bên dưới cũng phải rộng đến vài trăm mét vuông. Xét về tổng thể thì đây là một công trình cực kỳ quy mô. Nếu không dùng đến các loại máy móc nâng kéo như bây giờ thì làm sao làm nổi? Vậy những người xây dựng tòa tháp này phải làm như thế nào? Điều này không hơi xa vời thực tế. Lá mục khẽ gật đầu, tay xo so cầm, tiếp nối câu chuyện. Có thể là còn một giả thuyết khác. Có thể tàng đá vốn nằm sẵn ở đây. Còn thân cây được vận chuyển từ nơi khác đến trồng lên trên. Nếu theo giả thuyết của Lá Mục thì vẫn là tách rời thân cây với kỹ thuật của hàng nghìn năm trước. Việc vận chuyển một thân cây khổng lồ như thế này có thật là quá sức tưởng tượng. Tiểu đường quay sang nhìn Lá Mục khai cật đầu nói. Lá Mục nói phải, điều đó rất có khả năng. Lá Mục mỉm cười, tay vẫn tiếp tục vân vê cầm, không nói gì thêm. Tiểu đường bèn nói tiếp. Trước đây đã có người từng nói sinh thức mộc được mọi người hết mực sùng bái, vốn là loài gỗ hiếm có nên chúng hầu hết được sử dụng làm cột trụ trong chùa chiền hay phật pháp, thâm đẫm màu sắc linh thiêng và vĩnh cửu. đúng rồi, hai người biết không? theo truyền thuyết, sinh thức mộc là loại gỗ đóng quan tài tốt nhất đấy, vì người chết sau khi chôn bao nhiêu năm cũng không bị thối rữa. mặc dù thấy những lời này của tiểu đường hơi quá, nhưng tôi cũng không muốn phản bác lại mà chỉ im lặng lắng nghe. Nhớ lại hồi bé, chúng tôi thường xuyên tới đây nô đùa dưới chân cổ tháp. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ ngọn tháp này thật thường vĩ, nào biết rằng nó được dựng lên từ một thân cây khổng lồ. Hồi ấy những người già thường bảo cổ tháp chính là một ngọn tháp sống, quả nhiên nó đúng là sống thật. Tôi chợt nghĩ người liêu dùng loại gỗ cực kiếm này để xây tháp, lại còn thêm một tảng đá khổng lồ làm nền, chắc chắn có mục đích cất giữ một thứ vô cùng quan trọng bên dưới tôi đang biên bàn chìm trong dòng suy nghĩ thì nghe thấy tiếng của tiểu đường nói kẽ phụng Hy ngô đồng long yết sinh tức lá mục chị tiểu vi em nghĩ mình đoán ra phần nào hàm ý trong bức bích họa kia rồi tiểu đường kể sinh tức mộc là loại cây mà cành lá phân bố theo một quy luật nhất định chúng mọc đều ra 6 hướng xung quanh đến cả khoảng cách giữa các nhánh cây cũng theo tỷ lệ nhất định dựa vào những phân tích về hình dáng và kết cấu của cổ tác cẩm châu Thì chiếc cột trụ trong tháp là thân cây, ở mỗi tầng tháp đều có sáu thanh xà ngang, chính là sáu nhánh mọc ra từ thân cây. Hơn nữa, sáu nhánh cây này có tên khoa học là Yết Long Chi, được cho là thế đứng của con rồng khi nghỉ ngơi. Sáu bức tượng Bồ Tát trên tay cầm long bản hướng về sáu vòng tròn tượng trưng cho sáu mặt trời, điều này chắc chắn tượng trưng cho một nghi thức thờ cúng rất đặc biệt nào đó. Trong đó, sáu vòng tròn ở trên cùng chính là sản phẩm của nghệ thuật khắc hình. Sau khi nghe tiểu đường đưa ra những phân tích đó, tôi càng thêm phấn khích, cảm giác mình cách chân tướng sự thật không còn xa nữa, nhưng quay về với thắc mắc ban đầu, tảng đá dưới chân khổng lồ như thế, làm sao để xử lý nó đây? Điều đó lại khiến chúng tôi thở dài chán nản. Lã Mục đi quanh chiếc cột một vòng, rồi quỳ xuống, rồi xoa tay lên bề mặt tảng đá và chỗ giao cắt giữa tảng đá với thân cây một lúc rồi quay đầu nói với chúng tôi. Cột trụ này chôn sâu dưới đất, Thử xem chúng ta có thể tìm được gì Ở thân cây không nào Nói rồi Lớ mục lấy cán dao gõ khắp thân cây Cộp cộp cột. Âm thanh trầm đục vang lên Chứng tỏ bên trong đó là giống Rội vào bức tường Rồi kéo theo rất nhiều tiếng vang vọng Tiểu đường lập tức chạy tới Nhanh nhỏ giải thích thêm với vẻ phấn khích Mũi kim lúc nãy bị hút vào Chứng tỏ thân cây giống Không khéo nó chính là huyệt đạo bí mật Để ta xuống dưới cũng nên Thế nhưng mà ngôn có câu van thân khắc hình lậu thân xuyên thể bất cụ kim thạch duy khủng sinh tức tức là trong thế giới nghệ thuật xăm thân khắc hình, thợ xăm thân khắc hình có thể ứng dụng trên mọi chất liệu nhưng kỵ nhất là xăm khắc trên sinh tức mộc. như vậy ta không thể sử dụng thuật khắc hình để mở nó mà chỉ còn cách dùng ngoại lực tác động lên. nhưng nếu dùng ngoại lực thì sẽ làm hỏng hết kết cấu ban đầu. Do vậy, chúng tôi quyết định mỗi người dùng con dao cá nhân của mình càng mạnh lên thân cây để làm sạch lớp sơn dầu sơn màu đen phía bên ngoài, khai lộ ra lớp thân cây thật. Lớp thân cây sinh tức mộc có màu nâu đậm, trơn bóng, không hề có đường vân, trông như vừa được mài sáng bóng, thậm chí còn phản chiếu cả hình ảnh của chúng tôi lên đó. Do thân cây to lớn, khung hình vòng cung khiến cho hình ảnh phản chiếu trong đó cũng bị méo mó đi, giống như chúng tôi đang đứng trong nhà gương tiểu đường chậm rãi quỳ xuống dí sát đầu và thân cây ngón tay khép chạm lên bề mặt mắt mở to quan sát thật kỹ hai khuôn mặt đang đối diện với nhau mùa sáng một tối nhưng khuôn mặt phản chiếu lại méo mó dị dặn đôi mắt mở to biểu cảm kỳ quái giống như bên trong đang có một người nhìn trộm ra bên ngoài vậy tôi đứng sau lưng tiểu đường ngỡ ngàng dõi theo từng cử động nhớ ngay đến một buổi tối trước đây cô bé cũng đứng trước gương khắc khuôn mặt mình lên đó tôi bắt đầu hơi hoang mang nghi ngờ, nhưng một lúc sau tiểu đường đứng dậy nói với lá mộc: lớp vỏ quả sinh thức mộc rất cứng, cần phải xác định rõ vị trí của đường vân cực hiếm của nó rồi mới dùng mũi dao tách ra được. nhưng nhất định không được cưa đứt hoàn toàn mà phải để lại một đoạn để thân cây có thể hồi phục, nếu không sẽ bị coi là bất kính, thậm chí còn bị trừng phạt. Sau đó tiểu đường chỉ tay lên một vị trí để cho lá mộc dùng mũi dao dạch một đường, nhưng trước khi rạch Cô bé còn cẩn thận dặn dò Chú ý sao cho lực mũi dao vừa phải Khi chọc vào đúng 1cm Nếu mũi dao nhạy quá Thì sẽ không tách được lớp thân cây Nhưng nếu sâu quá Thì mũi dao sẽ lập tức bị hút vào bên trong lá một cật đầu đồng ý Hai tay cầm chắc đằng chui Chữa mũi dao thẳng về phía thân cây Nhẹ nhàng chạm vào vị trí đa điểm Rồi dứt khoát chọc sâu mũi dao xuống Một tiếng tách vang lên Chứng tỏ mũi dao đã chọc vào bên trong thân cây lâm một hết sức tập trung làm sao cho mũi dao chỉ thọc sâu một cm vừa đúng với tiêu chuẩn mà tiểu đường yêu cầu. Tiểu đường hơi nghiêng đầu ngó răng, nhấn đôi lông mày rồi khẽ dao lên tán thưởng. Nếu để chú thi viết thư pháp thì chắc chắn không thể thua Vương Hiệu Quân. Nghe tiểu đường nói thế, tôi lại có một liên tưởng kỳ lạ. Một cm bây giờ tương đương với ba phân trong đơn vị đo lường thời cổ đại. Và Vương Hiệu Quân không phải là Vương Hi Chi hay sao? lẽ nào điển tích nhập mộc tam quân là từ đây mà ra? từ khi quen biết tiểu đường, tôi nhiều lần được nghe cái suy luận kỳ lạ của cô bé. tiểu đường bình thường rất thích vẽ người, đặc biệt là phụ nữ hơn nữa cô bé còn mang họ đường. lẽ nào trong đầu tôi bỗng dâng lên một ý nghĩ lập tức thốt lên: tiểu đường em có phải là đường bá chị tiểu vi? Tiểu đường vội vàng chừng mắt phải tay, ra hiệu cho tôi không được nói tiếp, thế nhưng nhìn sắc mặt biểu cảm của cô bé, tôi biết suy luận của mình là đúng. Tôi lập tức nín thinh, lạnh lẽ nhìn cô bé nhưng trong lòng thì đang như lửa đốt. Đệ nhất phong lưu đường bá hổ lại chính là bậc thầy xăm hình, điều này thật quá sức tưởng tượng. Nhưng với một người rất tối bình thường như tôi mà được kết giao với hậu duệ đích truyền của ông ấy, đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nếu tôi nói ra thì chắc chẳng có ai tin đó là sự thật. Làm một phần nào đoán ra tôi đang nói về điều gì nên cũng buông một câu. Văn hóa Trung Hoa là một mạch đạo nối truyền, không ngừng nghỉ, xem ra đạo lý này thật đúng đắn. Tôi buông một tiếng thở dài, lặng lẽ gật đầu, trong lòng quả thực dối như tơ vò. Cứ cho là đám văn nhân tài tử nổi tiếng Vương Hy Chi đừng bảo hộ là thợ xăm thân các hình đi chăng nữa. Thế còn những người khác thì sao? Những riêng lập bản chương thạch đoan, thậm chí là cả mễ phế. Chương 13. Sau đường luân hồi Chúng tôi cùng lặng yên theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người, sau đó quay lại với công việc đang giang dở, dưới sự hướng dẫn của tiểu đường, lao mục từ từ tác lớp vỏ trên thân cây sinh thức bọc sang hai bên. Nhưng tại vị trí tiếp giáp với mặt đất thì vẫn giữ nguyên trạng, sau đó dùng tay gắng sức kéo hai mép sang hai bên. Lớp vỏ sinh thức mỏng vốn có tính đàn hồi cao như một cục cao su, từ từ căng theo lực kéo của bàn tay, lá mục dùng chân giữ một mép để lộ ra phần thân cây bên trong, quả đúng là rỗng không. Tiêu Đường và tôi cùng ngó vào bên trong, lá mục cũng vội vàng cúi xuống. Trong một giây sơ suất, hai mét vỏ lập tức bật lại, giam hãm chúng tôi ở bên trong. Dưới ánh đèn chói lóa, tôi cảm giác như mình đang bị nhốt trong một chiếc thùng gỗ màu vàng nhạt. Với những đường vân gỗ vô cùng rõ nét, mặt phía trong thân cây trơn mịn và bóng loáng tới mức khiến cho người ta phải tưởng rằng nó mới được mài dũa kỹ càng. Ánh đèn pin khiến thân cây phản chiếu long lanh, khi sờ lên bề mặt thì thấy có cảm giác dính dính ướt ướt, giống như keo, tỏa một mùi thơm nhẹ rất đặc biệt. Nhìn nay quay đầu sang thì vừa kịp thấy đường dạch trên thân cây đang liền lại không một tiếng động, nhanh tới mức chỉ trong nháy mắt, vết dạch lúc nãy đã biến mất không để lại chút dấu vết nào. Tôi trợn trần mắt nhìn theo, nín thở vì sự việc diễn ra trước mắt quá thần diệu. Cả đời này, có lẽ đây là trải nghiệm đặc biệt và kỳ quá nhất của tôi. Bên dưới có vẻ thấp hơn bà sàn, xung quanh là só miệng hang hình tròn chữa ra các hướng khác nhau, khoảng cách rất đều, đường kính rộng khoảng một mét, leo mục ném một viên đá vào bên trong. Cách cách, vài tinh vọng lên rồi mất hút, thực sự không thể đoán được độ sâu của nó. Chúng tôi bàn bạc qua về tình hình dù quyết định chui xuống miệng ngang, dù giao thân cây cũng nối thẳng xuống dưới lòng đất, đó là điều chắc chắn. Đang định chui vào miệng ngang thì lá mục liền giữ vai tôi lại, mặt đầy lo âu. Từ từ đã, tôi thấy việc này không ổn lắm. Anh ta đưa tay vỗ khắp các vách xung quanh nói tiếp. Vừa nãy tôi thấy rất lạ, sinh tức mộc vốn có khả năng hồi sinh rất mạnh, vậy tại sao lại có thể để giống ở bên trong? Tôi như bừng tỉnh vì lý lẽ mà lão Mộc vừa đưa ra, cả tôi và lão Mộc cũng quay sang Tiểu Đường, hy vọng cô bé có thể đưa ra đáp án. Tiểu Đường cũng lưỡng lự. Lão Mộc nói đúng. Người xưa nói hai miền Nam Bắc đều có hoạt bảo, miền Nam thì có tầm tơ ngũ sắc, còn miền Bắc thì có cây bất tử chính là sinh tức mộc. Chúng có đặc điểm chung là khả năng hồi sinh rất mãnh liệt, cho dù bị tàn phá tới mức nào cũng vẫn có thể nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu. Đầu này em... em cũng không biết là vì sao. Lám một đưa mắt nhìn sang bốn phía, bỗng nhiên rút con dao ra cứa mạnh lên nấp gỗ trên đầu, bập, nửa lưỡi dao cắm thẳng vào phần thân. Anh ta nhanh chóng xoay mũi dao một vòng, dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay để bẩy lưỡi dao lên, một mảnh gỗ tròn như con quay bị tách khỏi thân cây rơi xuống. Tôi vội cúi xuống nhặt lên, ghé mặt quan sát thật kỹ, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng tiểu đường kêu lên. Ôi trời, phía trên kia đang chuyển động kìa. Tôi cũng vội vàng ngẩn đầu lên nhìn, ngay lập tức đứng chết lặng. Bề mặt lớp gỗ lập tức trở nên mềm oạt rồi nhanh chóng tràn xuống dưới như sóng quẩn. Trong nháy mắt nó đã dày lên những nửa mét. Lã mục nhanh như cắt, chọn hai tay kéo chúng tôi ra sau, ấn chúng tôi ngồi xuống. Tôi sợ hãi đến cực đầu, nếu như lớp gỗ này hồi sinh, nó có thể kẹp nát chúng tôi chỉ trong tích tắc. Thế nhưng đừng lúc hoang mang, tôi lại chỉ nghĩ đến việc chui vào một trong những miệng hang kia. Nhưng thật kỳ lạ, lớp gỗ chỉ cuộn lên một lúc rồi dừng lại, vết lõm trên bề mặt lập tức biến mất không để lại chút dấu vết. Chúng tôi ngồi bề xuống nền, ngần cầu nhìn lên trầm chầm, chầm vị trí vừa hồi sinh, thấy khó hiểu vô cùng. Do sự việc vừa xong diễn ra quá bất ngờ, trong lúc sự hãi tôi đã vô thức siết chặt hai bàn tay, giờ bình tĩnh lại mới thấy lòng bàn tay phải đau rát như bị một vật sắc nhọn chọc phải. Tôi xòe bàn tay ra, mảnh gỗ mà lão mực vừa khoét lúc nãy có rất nhiều mũi rằm sắc nhọn thấm đầy máu, không rõ loại gỗ này cuối cùng là cứng hay mềm, chỉ chắc chắn một điều là nó có một kết cấu vô cùng chặt chẽ. Lão Mộc nhặt lấy miếng gỗ trong tay tôi, để vào lòng bàn tay mình ngón nghiêng quan sát, sau đó đặt lại trên mặt đất, dùng mũi dao chà thật mạnh, miếng gỗ lập tức vỡ đôi, một mùi hương nồng đậm khó tả nhanh chóng phả ra. Một mũi kim dài gần bằng ngón tay đang bọc mình ở bên trong Ban đầu tôi cứ ngỡ Đó là chiếc kim lúc nãy bị hút vào Qua tiểu đường Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải Trên bề mặt mũi kim còn khác những hình hoa văn khá mở Nhưng rất thanh thoát và tinh tế Chắc chắn nó phải mang một ý nghĩa gì đó Tôi tò mò hỏi Chiếc kim này từ đâu ra thế Tiểu đường cầm mũi kim lên Dí sát tận mắt để xem xét Bỗng nhiên xác diện cô bé trở nên hoảng hút Rộng đầy lo sợ Đây chắc chắn không phải mũi kim mà những người thợ xăm thân khắc hình sử dụng, nhưng những họa tiết trên đó lại là khắc hình, hơn nữa kỹ thuật vô cùng tinh xảo tuổi đời rất cao, ít nhất không phải đến mấy trăm năm. Tôi ngưỡng ngàng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, lẽ nào trước chúng tôi cũng đã có người chui vào trong thân cây sinh tức mộc, rồi làm dây mũi kim này vào đây, ý nghĩa này vừa vụt đến, tôi liền quay sang nhìn Lão Mộc. Thấy sắc mặt của anh ta cũng ngỡ ngàng không kém, tôi vội nhìn xuống sâu cửa hang, bên trong vẫn tối đen như mực, yên lặng đến giận người, thỉnh toàn một luồng khí mát lịm lại thổi ngược lên. Trong lòng tôi vẫn vô cùng bất an, trong đầu bỗng đặt ra hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp, những người đó là ai, có phải họ cùng tìm hiểu điều gì đó, hàng trăm năm trước họ xuống lòng cây cuối cùng là để làm gì. Tiểu đường hoàn toàn phản đối những suy luận của tôi, cô bé khẳng định thân cây vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ cần một mũi kim cũng sẽ làm thay đổi cục diện bên trong, nên cô bé cho rằng mũi kim đó ngay từ đầu được cài ở đây. Thời ra tảng đá bên dưới chỉ có tác dụng khống chế sự phát triển bên ngoài của cây, còn bên trong thì không, mũi kim thuộc kim tinh, theo mối tương quan ngũ hành thì kim khắc mộc, cho nên người ta đã dùng mũi kim để khống chế sự hồi sinh bên trong của thân cây. Nếu theo những suy luận của tiểu đường, thì vị trí đối diện phía dưới chân chúng tôi cũng sẽ có một mũi kim nữa, tổng cộng có sáu mũi kim. Chúng có thể được đặt theo một mạng lưới hoặc vị trí tương ứng. Nguyên lý này có thể là do người dựng tháp lúc bây giờ nghĩ ra. Dù với mục đích gì đi chăng nữa, cũng rất khó có thể kết luận điều này là đúng hay sai. Và cũng có thể người ta dùng cây kim đó để đánh dấu một lối vào. Nhưng cả tàng đá và thân cây đều to lớn như thế Thì dùng một mũi kim nhỏ để khống chế hay đánh dấu thì đúng là rất khó tin nổi Nghe vậy, tôi lập tức nghĩ đến một việc Liền rút mũi dao ra, da, định bụng tìm cây kim còn lại ở phía dưới chân Nhưng nam Mục đã kéo tay tôi lại lắc đầu nói Đừng cố làm gì, nếu như cả thân cây đều hồi sinh thì chúng ta làm sao quay về được Tôi liền rút tay lại, trách mình suy nghĩ sao đơn giản quá Đúng là như thế Nếu như tôi cố lấy mũi kim đó ra Sẽ không còn gì khống chế sự hồi sinh của thân cây nữa Và chúng tôi sẽ lập tức bị trôn sống trong này Tiểu đường không tham gia vào câu chuyện giữa tôi và Lão Mục Cô bé tập trung quan sát mũi kim Ánh mắt toát lên sự mê hoặc Cô lấy tay áo lau thật sạch mũi kim Cẩn thận nhét vào trong bao da Dì nói khi trở về sẽ tìm một người để nhờ xem giúp Lúc đó tôi không hề biết rằng chiếc kim này liên quan trực tiếp đến Tống Nguyệt Uyên và các sự việc lại các chồng chéo lên nhau một cách kỳ lạ. Có bốn người phụ nữ quan trọng nhất trong câu chuyện này, thì hai người trong số đó tôi đã kết giao trong thời gian rất ngắn. Bên trong thân cây ẩn giấu một lối đi khác, chứng tỏ có người cất giấu một bí mật quan trọng bên dưới. Dù tốt tay xấu, thể chúng tôi cũng phải làm cho rõ trắng đen. Cả ba chúng tôi quyết định chọn một miệng hang, rồi chui xuống theo thứ tự. Tôi xuống trước, lá mục hộ tống theo sau, còn đi giữa là tiểu đường. Tôi ngồi xuống từ từ thả hai chân vào miệng ngang rồi hết sức cẩn thận tụt người xuống dưới. Đường hàng chệch một góc 45 độ, mặt bên trong rất trơn và nhẵn, người tôi nằm thoai thoải, nhanh chóng trượt theo đường ống xuống dưới. Lưng và mông bị cọ sát nóng rát, toàn thân phủ đầy chất lỏng như nhớt cá chê khiến tốc độ trượt càng lúc càng nhanh vun vút. Không khí bên dưới rất lạnh, mọi thứ xung quanh tối om, càng xuống dưới nhiệt độ càng hạ thấp. Không dân không khí vẫn lưu thông, chứng tỏ bên dưới không phải là một ngõ cụt. Để tiết kiệm pin, chúng tôi đều tắt hết đèn pin của mình để mặc cho người trôi tự do xuống dưới. Không gian yên tĩnh một cách khác thường, ngoài tiếng tiêu la của chúng tôi thì chỉ còn tiếng quần áo và đồ đạc cọ sát với đường ống và ra tiếng rào rào như tầm ăn dỗi. Chỉ một lúc sau, hai thứ âm thanh đó hòa lẫn vào nhau và ra những tiếng gầm rú chói tai như bị tra tấn. Nhưng sau đó chúng tôi cũng quen dần, khi biết nhắm mắt chờ đợi, trong lòng thì vô cùng suốt ruột, không biết dưới đó như thế nào. Chúng tôi trượt như thế khoảng 5-600 mét, thành báng xuất hiện một lối ngoặt, khiến cả người chúng tôi cũng nghiêng theo. Tôi cứ đinh ninh là sắp tới nơi, trong ngực đánh thình thịch, nhưng đợi mãi vẫn không thấy sự thay đổi nào, chúng tôi vẫn đang tiếp tục trượt xuống dưới. Cứ mãi miết trong cùng một trạng thái khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi, giống như lái xe đường trường vậy. Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới đích. Đúng lúc chúng tôi đau cứng, tinh thần mệt mỏi thì bỗng nhiên, đường ống trở nên rục đứng, tốc độ trượt nhanh đến chóng mặt, trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã rơi xuống khoảng không vô định. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tôi hét lên sợ hãi, theo thói quen, các cơ quan trong người lập tức co quắp lại, hai tay chới với, toàn thân rơi tự do trong không trung. Tôi cũng không biết khoảng không đó cao bao nhiêu, chỉ đoán rằng Chúng tôi đã rơi xuống một cái hố rất lớn, nhưng không ngờ hai chân tôi lại chạm vào một bề mặt bằng phẳng giống như gỗ. Khoảng cách rơi của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng chừng 3 mét. Tôi kêu lên một tiếng, theo phản ứng, lập tức đưa hai tay lên ôm đầu, lan vài vòng sang bên cạnh để tránh tiểu đường và lá mục rơi xuống. Đúng như dự đoán, tiểu đường và lá mục lần lượt rơi phịch xuống. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cơ quạng trong bóng tối, cất vài tiếng gọi tiểu đường và lá mục. Lập tức âm thanh từ bốn phía xung quanh lập tức vang lên, xem ra diện tích ở đây không hề nhỏ. Nghe thấy tiếng trả lời của Tiểu Đường và lão Mục, tôi liền hướng về phía đó dò dẫm đi tới, cả ba cùng hỏi han xem có ai bị làm sao không. Cũng may đó là bề mặt gỗ, ngoài việc bị bất ngờ rơi hụt xuống dưới ra, chúng tôi đều không bị thương tích gì. Tôi bước tới, kéo Tiểu Đường dậy. Cả ba chúng tôi đứng quay lưng vào nhau, vội vàng lôi đèn pin ra soi khắp nơi. Do không gian ở đây tối đặc lại được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, bên ánh sáng đèn cũng mờ mờ ảo ảo, khiến cho mắt chúng tôi vẫn chưa kịp thích nghi với điều kiện ánh sáng này. Phải mất một lúc sau, hai mắt tôi mới dần dần nhìn rõ nơi này, khi ánh đèn lướt qua. Những thứ mà tôi nhìn thấy khiến tôi không thể không ngỡ ngàng, miệng cứng lại không tốt nên lời. Khoảng không trước mắt tôi có kết cấu hoàn toàn giống tầng tháp phía trên, độ lớn cũng gần như nhau, cao khoảng 10 mét gồm sáu cạnh vuông vức, chính giữa là cột trụ bằng sinh tức bọc, bao xung quanh là sáu đường ống kéo thẳng xuống, cách mặt đất khoảng 3 mét, màu vàng nhạt, giống như một cây túi vô đáy. Xem ra đây mới chính là gốc cây. Ngay đập tức, tôi thấy sáu đường ống chia từ từ chuyển động, rồi nhẹ nhàng thu ngắn lại mà không phát tiếng động gì. Miệng ống nâng lên cao cho tới khi dính chặt với thân cây để lại sáu lỗ tròn đen ngòm tôi đứng như trời trồng ngẩng đầu nhìn theo sáu miệng ống đó cảm thấy mọi việc diễn ra cực kỳ quái gở điều này càng giúp tôi khẳng định rằng dưới lòng táp đang tồn tại một cỗ máy huyền bí nhưng tôi vẫn chưa thể giải thích vì sao nó lại được xây dựng nên tiểu đường ghé mỉm cười nói rằng dù là cái gì đi chăng nữa cũng không thể tách khỏi mặt đất chúng tôi đứng nhìn một lúc sau khi nhận thấy không có nguy hiểm gì mới đi một vòng xung quanh để thám thính ba người chúng tôi không tìm thấy một chiếc cầu thang nào, xem ra đây là tầng không cuối cùng và cũng là căn phòng bí mật được cất giấu dưới lòng cố cung. Giao cạnh xung quanh chống chân phủ một lớp rêu xanh dày, mịn và mát, giống như một tấm thảm màu xanh. Qua ánh đèn pin, những hạt sương nhỏ li ti vẫn còn động lại trên bề mặt phản chiếu lung linh. Điều kỳ lạ đã xuất hiện. Mặt tường đầu tiên xuất hiện một miếng kim loại hình thái cực to gần bằng miệng chum. khi quan sát kỹ hơn. Chúng tôi nhận thấy tấm kim loại đó bị chôn sâu khoảng chừng 5 cm, bị trên phủ kín bụi đất, đường viền xung quanh kín mít, tôi đoán đây chính là miệng hầm dẫn xuống bên dưới. Nhìn thấy thế tôi hào hứng hẳn lên, điều này chứng tỏ chúng tôi đã đến đúng nơi cần đến và bên dưới căn hầm hẹn sẽ có rất nhiều điều bí mật. Lão Mục lập tức lôi cuốc xẻng từ trong ba lô ra, gạt sạch lớp bụi đất trên tường rồi cắm sâu mũi xẻng vào khe, sau khi đã cắm chắc mũi xẻng, anh ta bẩy mạnh cán xẻng lên. Nhưng bảy mãi, mũi sẹn cao ngẳng đi mà miếng kim loại kia vẫn nằm im không đúc nhích. Lã mục lùi chiếc dao nhíp ra thử chọc mạnh lên trên, những tiếng cách cách giòn tan phát ra mà trên bề mặt vẫn không hề hấn gì. tôi sờ lên trên bề mặt tấm kim loại hình tái cực, rõ ràng nó được đúc bằng kim loại liền khối nên cứng chắc vô cùng. Biết giải quyết thế nào với nó đây? Thấy lá mục lôi tiếp chiếc búa ra, tiêu đường vội ngăn lại, Cô bé nhưng đầu quan sát tấm kim loại hình thái cực hồi lâu Hai tay miết miết lên bề mặt rồi nói với chúng tôi Hai hình âm dương trên đây là khắc hình Có lẽ nó là chiều khóa khởi động của một cỗ máy Nên dùng ngoại lực tác động cũng không có nghĩa lý gì Tôi nghe tới vậy liền lo lắng hỏi Chúng ta đều không phải là sở khinh lan Vậy thì ai sẽ mở được nó chứ? Tiểu đường vẫn nhìn chăm chăm lên tấm kim loại Chậm rãi trả lời câu hỏi của tôi Em cũng không biết mở khóa nhưng hai biểu tượng âm dương trên này là khác hình. cổ ngữ có câu dĩ hình chế hình, ta thử nghĩ cách xem sao. nghe tiểu đường nói như vậy, do bản thân vẫn chưa nghĩ ra cách gì nên đành để cô bé thử trước xem sao. tiểu đường lấy ra hai mũi kim, lần lượt đặt lên hai biểu tượng âm dương, dừng lại một lúc. hai bàn tay của cô bé thon thoắt đưa mũi kim lên xuống đều đặn, tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra tiếng rít chói tai. động tác của tiểu đường bốn lúc một nhanh, bỗng nhiên Một tiếng tách vang lên, hình thái cực từ từ tách ra theo sườn chữ S ở chính giữa rồi kéo sang hai bên để lộ một miệng hố đen ngòm. Chúng tôi vội vàng cúi đầu xuống quan sát, ngay bên dưới lại là một tấm kim loại trơn nhẵn, màu đen bóng, không có bất cứ một khe nứt nào và càng không thấy dấu hiệu bị hoen gì. Dùng cán dao gõ xuống, thấy vọng lên những âm thanh nặng trịch, chứng tỏ lớp kim loại này rất dày, trừ khi khoan thủng nếu không sẽ không thể đi xuyên qua. Tiểu đường lại áp dụng cách vừa xong, nhưng vừa mở được lớp kim loại này thì bên dưới lại xuất hiện một lớp kim loại khác. Màu sắc và chất liệu không khác gì nhau, cảm giác như phía dưới. Phía dưới tầng hầm này đều được xếp kín bằng các tầng kim loại giống y hệt nhau. Thấy tình hình có vẻ khó khăn, là một cho rằng nên tìm kiếm vị trí khác không nhất thiết trông chờ ở 6 tấm kim loại hình thái cực này. Chúng tôi đều đồng ý và bắt đầu chia nhau ra tìm ở từng góc một. Nhưng kết quả vẫn không thấy gì, đến cả chiếc cột trụ cũng là đặc bên trong. Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, quay sang bàn bạc với lại lám mục. Hay là chúng ta quay về, rồi lần tới mang theo một chiếc máy khoan để khoan lớp kim loại đó ra. Lá mục trầm ngâm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Không ổn, miệng ống giờ cũng đã co lại cao hơn chục mét. Nếu không có thang thì ta cũng không thể trèo lên đó được, bây giờ chỉ còn cách đi tiếp thôi lá mộc vừa ngừng lại, tiểu đường bỗng tốt lên bàng hoàng, ngón tay chỉ xuống đất, giống đói kẽ run run. Em biết rồi, đây chính là sáu đường luân hồi. Sáu đường luân hồi, tôi ngưỡng ngàng nhận ra trong tiềm thức của mình, sáu đường luân hồi chỉ tồn tại trong thiêm và tiểu thuyết. Hình như đó là khái niệm dùng để chỉ sự đầu thai của kiếp người trong Phật giáo. Lẽ nào sau vòng tròn tái cực này chính là sáu đường luân hồi? Suy nghĩ mãi, tôi vẫn thấy hoài nghi. Vòng tròn tái cực thì tôi biết nó bắt nguồn từ đạo giáo Trung Quốc ngày trước bố tôi cũng tập Thái cực quyền nên tôi không xa lạ gì với biểu tượng này nhưng thời nhà Lưu đa phần mọi người đều rất tín Phật vậy tại sao lại khắc hình thái cực trong một ngôi tác Phật giáo điều này thật sự rất khó lý giải đôi mày của Tiểu Đường cũng cau lại cô bé không giải thích gì thêm chỉ quỳ xuống trước hình tròn Thái cực lấy ra một thanh kim loại màu bạc to bằng đốt ngón tay một đầu mài tròn, rồi lấy thêm một lọ sứ nhỏ màu xanh nhạt, cô bé đổ dung dịch trong suốt trong chai lên một thanh kim loại, rồi mới cào lên bề mặt hình thái thực Tôi và lão mục chưa hiểu cô bé đang làm gì, chỉ đứng im ở phía sau quan sát. Thấy tịnh thần tiểu đường tập trung cao độ cũng không dám làm phiền. Hai tay của tiểu đường chuyển động khá chậm, nhưng lại dồn rất nhiều lực. Các cơ bắp trên cánh tay đều đang gồng lên Chỉ một lúc sau Cánh tay đã lấm tấm mồ hôi Hơi thở cô bé mỗi lúc một gấp gáp Tôi bắt đầu thêm lo lắng khẽ hỏi Em không sao chứ Từ đường không quay đầu lại Chỉ hơi lứt nhìn tôi qua đôi mắt khó nhọc buông từng tiếng Không, không sao Cùng với một loạt tiếng lách cách vọng tới Tôi ngưng ngàng nhận ra Bề mặt tấm kim loại đang khẽ truyền động Và dần dần biến thành màu vàng nhạt Màu vàng nhạt từ từ lan tỏa khắp bề mặt Sau đó càng lúc càng rõ rệt dưới ánh đèn pin lớp quân loại như phát ra ánh sáng lấp lánh Càng nhìn tôi càng cảm thấy hiếu kỳ Không kìm được liền đưa tay ra sờ thử Một lớp kim loại vẫn cứng đành Ngoài việc biến màu ra thì không thấy dấu hiệu gì khác thường Tiểu đường cất thanh kim loại đi Đưa tay lao việt mồ hôi trên mặt Thở hát ra rồi nói May quá Đường đầu tiên là nhân đạo Coi như chúng ta gặp may rồi Màu này khá may mắn đấy Không đợi tôi hỏi lại, thủ đường vội đứng dậy, nhanh chân bước tới một tấm kim loại khác, rồi cũng cào cào lên bề mặt một lúc, lập tức tấm kim loại dần biến thành màu xanh nhạt. đó là màu xanh lam trong vắt giống như bầu trời buổi trưa hè nắng cắt, hay những con sóng biển dưới ánh nắng chói chang. tiểu đường nhanh mặt, cắn chặt môi, nó nhỏ qua kẽ răng. Xuất sinh đạo Cô bé nhanh toàn thoát chạy tới mở nốt bốn tấm kim loại còn lại chúng lần lượt đổi màu đầu tiên là màu trắng đục rồi đến màu xanh lá màu đỏ tấm cuối cùng càng cạo càng trong suốt mãi lâu sau mới chuyển thành màu xám đục ngay sau đó là những tiếng rùng rùng dít lên từng hồi thấy có vẻ nguy hiểm tôi và lão mục vội vàng hỏi tiểu đường có chuyện gì xảy ra vậy tiểu đường vừa lúc lắc cổ tay cho đỡ mỏi vừa giải thích với chúng tôi sáu đường luân hồi hay còn gọi là sáu đường sinh tử chính là đạo lý cơ bản trong thuyết pháp phật giáo Trong sáu đường này sẽ chia thành ba đường thiện và ác, ba đường thiện chính là thiên nhân, Atuna, ba đường ác là xuất sinh, ác quỷ và địa ngục. Mỗi đường đều có màu sắc tượng trưng khác nhau, trong đó gồm thiên đạo là trắng đục, nhân đạo là vàng nhạt, Atula là màu xanh lá, xuất sinh là màu xanh lam nhạt, ác quỷ là màu đỏ, địa ngục là màu xám khói. Đây là sáu đường luân hồi trong tuyết đầu tay sau vòng thái cực các hình chính là tượng trưng cho sáu đường luân hồi. Chiếc cột đã ở chính giữa tảng đá có tác dụng chống trụ cho cả ngọn tháp, có thể đây chính là một cỗ máy xoay trục và thân cây sinh tức mộc chính là trục xoay với độ xoay lên tới 360 độ. Nhưng hiện nay nó đã bị mất bản vị và chỉ còn giữ lại sáu tấm kim loại này. Còn việc tại sao tấm kim loại khi bị cạo lại biến màu thì chắc là do khi xây dựng những người thợ cạo đã dùng phương pháp khắc màu bên trong tấm kim loại. Lời giải thích của tiểu đường quá huyền bí với nhiều kỹ thuật của phái mặc môn nên tôi nghe không hiểu lắm. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì thấy cũng có lý. Nhưng bây giờ chúng tôi làm thế nào để mở nó ra tôi liền nghĩ tới trục xoay trong lòng tháp liệu có điều kỳ bí nào ở đây chăng? Tiểu đường đánh đo một lúc rồi nói rằng suy đoán của tôi rất hợp lý Có thể thử xem sao Nói rồi cô bé bước tới bên trước cột Đi quanh vài vòng không ngừng xoa vỗ lên bề mặt Cuối cùng chọn một điểm cách mặt đất chừng một mét Rồi bảo lão mục dùng mũi dao nhọn gọt quanh thân cây Lớp vỏ sau khi bị tách ra Đền lộ sáu lỗ nhỏ hướng ra sáu phía khác nhau Tôi thấy vô cùng háo hức Nếu như đây cũng là dấu tích do viết kim cổ để lại Thì chắc chắn bên trong thân cây sẽ còn một địa đạo nữa Nghĩ vậy tôi liền bảo tiểu đường dùng kim thăm dò thử xem sao. Tiểu đường khẽ gật đầu đồng ý, rồi lôi một chiếc kim ra, cắm thẳng vào thân cây chừng hơn một cm. Tôi nhận thấy các ngón tay cô bé bỗng khựng lại, giống như vừa chạm vào một vật rất cứng. Từ bên trong khẽ phát ra tiếng rít nhẹ rồi mũi kim nhanh chóng bị hút vào thân cây. Tiểu đường vội vàng rút mũi kim ra, dùng lão mục lấy mũi dao khoét thử. Nhưng khoét mái bên trong vẫn đặt nguyên một khối Những chỗ bị dao phạm phải ngay lập tức được lấp liền lại Lần này chúng tôi không rõ lý do vì sao Lẽ nào cỗ máy không nằm ở đây Nhưng tại sao lại xuất hiện 6 lỗ động Và tại sao thân cây ở đây lại không rỗng trong Tiểu đường kẽ cho mày Đưa tay vỗ lên thân cây rồi thở dài nói mỗi lỗ mắt là một động Xem ra cần phải hy sinh 6 mũi kim mới xong Thì ra, thân cây và sáu đường luân hồi kia có quan hệ đặc biệt và thông trực tiếp với nhau, sâu lỗ tròn chính là lỗ quá, cần phải dùng đến mũi kim của tiểu đường thì mới có thể mở được. Trong đầu đặt ra vô số câu hỏi mà không biết thực hư ra sao. Trong đó, điều mà tôi vẫn luôn thắc mắc là tiểu đường tuy còn rất trẻ, vậy tại sao lại tinh tưởng những kiến thức cổ xưa như thế? Nhưng nghe những lời giải thích của tiểu đường, tôi đoán chắc rằng cô bé đã biết cách mở khóa. Tiểu đường lập tức mở bọc kim rồi chọn ra sáu chiếc kim có chiều dài bằng nhau, kẹp chặt trong đồng bàn tay, vừa lắc đầu vừa thở dài, miệng lầm bẩm. Giá như có chuyện lan lan ở đây thì không đến nỗi này. Sau đó cô bé đưa cho tôi và lão mực mỗi người hai mũi kim, dẫn chúng tôi phải tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh. Cả ba người sẽ cắm mũi kim vào cùng lúc vì khi sáu mũi kim hợp lực lại sẽ kích hoạt trục xoay, khiến tầng tháp xoay chuyển và có thể lấy lại bản vị của sáu đường đại đạo. Sau khi rằng dài xong, tiểu đường bỗng nhiên vừa cười vừa nói May sao chúng ta có ba người, đủ sáu tay, chứ nếu chỉ có hai người thì chết chắc Dù tôi có ban tín ban nghi, nhưng vẫn cầm lấy hai chiếc kim, giữ chặt hai đầu Chứ cần ấn mạnh một chút là thân kim đã cong lại Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ về khả năng của mũi kim Mong manh và bé xíu thế này, liệu có thể mở được cỗ máy của ngọn tháp khổng lồ không? Theo hướng dẫn của tiểu đường, chúng tôi đi vòng qua thân trụ, mỗi người đứng một góc, tạo thành hình tam giác, miệng nằm bẩm đếm 1, 2, 3, rồi đưa mũi kim lên chọc vào 6 lỗ cùng một lúc. Khi mũi kim chọc sâu vào khoảng 2 cm, tôi cảm giác như chọc phải một vật vô cùng cứng, và rồi, từ bên trong một lực hút rất mạnh xuất hiện, cảm giác tay mình không thể giữ nổi mũi kim, tôi đành bụng thả tay ra. Đúng lúc đó, tiểu đường hét lớn, đẩy mạnh vào. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, hai tay vẫn đang ghim chặt đầu kim, nghe thấy hiệu lệnh lên đẩy mạnh người về phía trước mũi kim. Giống như một vật thể sống, chạy thẳng vào bên trong thân cột, chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất cùng sáu lỗ mắt. Tôi đưa tay sờ lên thân chủ, bề mặt vẫn trơn nhẵn không để lại bất cứ dấu vết gì, trong lòng có chút hoang măng. Tôi biết rằng khi các mũi kim bị hút vào cũng sẽ là lúc cánh cửa được mở ra, đúng như dự đoán. Chỉ khoảng 5 giây sau, bên trong thân trụ vọng ra một tràng âm thanh chát chúa như kim loại đang chuyển động. Mặt đất dưới chân khẽ rung lên, sau đó cả tầng tháp bắt đầu chuyển động. lão mục hét lớn. Lại đây! Cả ba chúng tôi lập tức chạy tới, đứng sát bên nhau, cầm thật chắc tay người kia. Mắt vẫn tập trung, ngó nghiêng quan sát mọi hướng xung quanh. Những âm thanh va chạm như tiếng gầm rú của một con quái vật đang bị tra tấn, khiến đầu óc tôi trở nên tê dại. Mặt đất rung chuyển khoảng 30 giây. Tầng tham xoay quanh thân trục theo chiều kim đồng hồ. Sau đó chậm chậm dừng lại. tiếng động kinh khủng kia cũng giảm đi rất nhiều. Giống như cỗ máy vừa được tra dầu. Chúng tôi không ai dám tự động di chuyển. Chỉ đứng yên một chỗ và chờ đợi. Thân trụ xoay đến khoảng 60 độ. Thì bất ngờ phát ra một tiếng động to. Sau đó thì dừng hẳn lại. Chỉ còn vang những tiếng tách tách rất nhỏ. Đoán rằng đã đến lúc hành động. Chúng tôi quay ra nhìn nhau. Mặt ai nấy đều hết sức hào hứng. Quả nhân, tấm kim loại đã biến mất để lộ ra một miệng hố đen ngòm. Dùng đèn pin soi lên năm vị trí còn lại, tất cả đều là miệng hố tròn sâu. Điều đó chứng tỏ sau khi tầng tháp xoay chuyển đã tự động mở những vòng thách cực này ra, khiến sáu đường địa đạo đã khôi phục được bản vị. Lá bục quỳ xuống dưới đất, tay cầm đèn pin soi xuống dưới, tôi và tiểu đường cũng vội chạy tới, hướng mắt theo luồng sáng. Đường hố rất ngắn Giữa ánh đèn pin Tôi nhận ra tất cả đều là kim loại Từng rằng có thể nhìn xuống tận đáy Nhưng ngón dương hồi lâu vẫn không thấy đâu cả Tôi hổ nghi quay sang nói với Lão Mục Tấm kim loại đã mở được rồi Giờ chúng ta xuống dưới thôi Lão Mục ừ một tiếng Rồi nhặt một viên đá lên Ném xuống dưới như mọi lần Viên đá lách cách rơi xuống Lão Mục lắng tai nghe một lúc Sau đó cho mày nói Hố sâu quá phải gần 30 mét đấy Bên dưới lại là mặt gỗ. Chúng tôi bàn luận một chút rồi quyết định đi xuống bằng đường nhân đạo. Hy vọng đó sẽ là đường may mắn. Lá mục hạ chiếc ba lô trên lưng xuống, lấy ra một cuộn dây thừng, leo lối, một đầu buộc vào cặp quần tôi, rồi cùng móc kim loại thiết lại thật chặt. Miệng ngậm trên đèn pin, hai tay nắm cho sợi dây, tôi ra hiệu cho lá mục và tiểu đường từ từ hạ tôi xuống. Chương 14 Những sinh vật kỳ lạ Hố này phức tạp hơn tôi nghĩ, nó sâu và thẳng đuột xuống dưới như một ông khói khổng lồ. Dù bên trên đã có hai người khống chế sợi dây, nhưng tôi vẫn phải dùng hai chân đập mạnh vào hai bên vách tường, vừa để thăm dò vừa để tránh bị va đập. Điều đặc biệt là, bề mặt các vách tường đều phụ kín những bức họa. Tôi đưa tay ra sờ Ngoài bề mặt nhẵn tín thì những nét vé đều hằn sâu vào trong. Tôi ngờ vực không biết đó có phải là khắc hình hay không. Những điều khiến tôi khó hiểu hết sức là, Những nhân vật xuất hiện trong bức họa đều khỏa thân Trẻ con có, người già có Còn có cả những những người ốm đau bệnh tật. Mặc dù các nét vẽ khá đơn giản Nhưng lại hết sức sinh động Sắc mặt của các nhân vật có vui, có buồn Đến cả dáng hình và tư thế cũng không giống nhau Những bức vẽ này giống như đang miêu tả lại quy luật của cuộc sống Quy luật tồn tại của con người Từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già Từ sinh ra cho đến khi chết đi Đặc biệt là những đôi mắt Không biết các nghệ nhân xưa đã dùng kỹ thuật gì mà ánh mắt luôn nhìn đối diện về phía người xem cho dù có ở góc độ nào đi chăng nữa. Có cảm giác như con người của các nhân vật hơi lồi ra chứng tỏ các nghệ nhân đã phải rất tỉ mỉ mài rũa, thôi hồn vào trong đó. Tất cả những ánh mắt đó đều giống hệt nhau, càng nhìn càng khiến người xem có cảm giác gì đó rất khó tả, giống như đang bị hàng nghìn hàng vạn ánh mắt theo dõi. Không hiểu sao nhìn những ánh mắt đó tôi cảm thấy lòng mình như thắt lại. Con người trong cuộc sống buộn bề lo âu và vật lộn để mưu sinh, dù sống trong huy hoàng hay bi kịch thì cuối cùng cũng đều biến thành cho. Tôi lại nghĩ đến bí mật về mảnh da người, tại sao cứ phải đi tìm sự thật, mà tìm ra sự thật rồi thì để làm gì. Một cảm giác thất vọng não nề cứ quanh quẩn trong trí óc tôi. Nước mắt bắt đầu dâng lên, đầu óc mông lung đến tột cùng. Bỗng nhiên tôi như sự tỉnh, có điều gì đó rất khác thường trong những bức bích họa này nhìn lại thật kỹ tôi nhận ra tất cả nhân vật trong bức tranh đều là phụ nữ tôi hít một hơi thật sâu lắc mạnh đầu lấy lại tinh thần kỳ lạ thật những khi nghĩ đến việc ngọn tháp cổ này được xây dựng từ thời nhà Lưu dùng để cất giữ những di vật của hoàng hậu đương vị những bức bích họa vẽ quan âm bồ tát cũng là giới nữ tôi lại nghĩ có khi đây chính là tính đặc thù của ngọn tháp này cũng nên Tôi đang mơ mảng trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên cả người tôi tụt xuống một khoảng không gian rất rộng hai chân chơi với không điểm tựa tôi có rúm người vội lê đèn pin ra khắp hướng không cảnh trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng tột độ Phía dưới này là một tầng thấp khác tôi chỉ có thể nhận ra được một phần vì không gian rất rộng những điều khiến tôi thực sự bất ngờ là kết cấu của tầng này giống hệt với kết cấu ở những tầng tháp trên Trong lúc vẫn còn đang nửa tình ở mê Vì không cảnh trước mắt thì tôi bỗng giật mình bởi một tiếng động rất lớn vọng xuống từ tư phía trên đỉnh, giống như tiếng động lúc tầng tháp xoay chuyển Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh đèn pin mờ mờ của tiểu đường và lão mục, miệng ngấu hình chữ S đang dần dần khép lại. luồng ánh sáng từ trên dọi xuống cũng từ từ nhỏ dần, tôi nghe thấy tiếng của hai người họ hét lớn. Xoay rồi, xoay rồi. Sau đó tiếng lai hét của hai người cùng với ánh đèn pin biến mất. Sợi dây thừng vẫn bị kẹp chặt bởi hai miếng kim loại ở miệng hố, tôi cảm nhận rõ tiếng nứt rợt đứt của sợi dây thừng vì bị kẹp quá chặt, sức nặng của tôi sẽ nghiến sợi dây đứt nhanh hơn, ngó xuống phía dưới thăm dò, vị trí hiện tại của tôi còn cách mặt đất chừng 6-7m. 6-7m tương đương với độ cao của 3 tầng nhà, bị rơi xuống không chết cũng sẽ thành tàn tật, tôi không biết phải làm sao, cũng không dám hết lên vì nghĩ cũng vô ích, chỉ biết giữ chặt sợi dây theo quán tính. Nhìn chân chuối xuống dưới chân Cố gắng làm sao không bị xoay tròn Tránh cho sợi dây phải chịu thêm áp lực Miệng hố nhân đạo Giờ đã là một bức tường đen ngọm Yên đắng không bộ tiếng động Sau khi lấy lại thăng bằng Tôi dùng đèn pin soi lên bức tường trước mặt Với những bức họa mờ mờ Cố gắng nhìn thật kỹ Nhưng vì các nét vẽ quá nhỏ và dối Nên tôi gần như không nhận ra nội dung bức tranh là gì bỗng nhiên một tiếng rắc vang lên Sợi dây đã bị sắp đứt rồi Tôi vội vàng gõ nhưng xung quanh, chuẩn bị tinh thần rơi cho cú rơi sắp tới. Chỉ một lúc sau, sợi dây do bị kéo quá căng nên đã đứt vật, tôi hoàn toàn bị rơi tự do xuống phía dưới. Tôi cố dối thẳng hai chân, vươn người áp mạnh vào bức tường gần nhất để toàn thân nằm ngang ra nhằm giảm bớt lực rơi, nhưng không như dự định. Những bức tường mà tôi đạp vào nảy mềm như một tảng cao su khổng lồ, khiến cả hai chân tôi thụt sâu vào tới tận đầu gối, cả người tôi như khựng lại, đầu trúc xuống dưới đất. Cú xoay ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Để tìm cách thoát ra khỏi bức tường cao su này, hai chân tôi co thật mạnh cố rút ra, cả người quận tròn lấy sức vùng vẫy, hai bàn tay nắm thật chặt bụng mày kỹ năng thực chiến của tôi khá tốt nên chẳng mấy chốc đã thoát khỏi bức tường đó sau khi tiếp đất tôi lộn người vài vòng theo quán tính giống như một trái bóng tôi cứ lăn tròn không biết bao nhiêu vòng cho tới khi lưng bị một vật cứng chặn lại tôi cảm thấy tay chân đau nhừ lỗ vùng gúp tàng lộn tung lên cụ họng đắng chát tôi cắn chặt răng hai mắt ngắm nhìn cú nằm yên một chỗ để tay chân và đầu óc bình thường trở lại, đồng thời có điều chỉnh nhịp thở sao cho toàn thân được điều hòa, các cơ bắp được giãn ra. Không gian xung quanh vẫn yên ắng như tờ, chỉ có tiếng u u trong đầu tôi vẫn đang loạn nhịp, đầu óc như muốn nổ tung. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại được tinh thần và nhịp thở, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo len đang mặc trong người. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mở mắt, chống lại hai tay trên đất. Cố gắng đứng dậy, cảm giác chân tay đang mềm nhũn ra, mắt nhìn sang bên cạnh, vượt cứng chặn tôi lại chính là cây cổ táp Tôi ngồi dựa lưng lên đó, thở hắt ra, đưa mắt quan sát xung quanh. Trên đèn pin đã bị lăn ra một góc rớt xa, luồng sáng chiếu thẳng vào một góc tường màu xanh. Tôi liền đưa tay dụi mắt cho tỉnh táo hơn, định thần lại thì thấy một mảng xanh trong suốt như tảng pha lê màu ngọc bích khảm vào trong tường. Lẽ là đây là một bức bích họa khác? Mặc dù bức quả đã tồn tại từ rất lâu Màu sắc bên trên đã phần nào phai nhạt Nhưng tôi vẫn nhận ra cục diện của bức tranh cả bức tường bao trùm bởi màu xanh lam Giữa ánh đèn pin Bề mặt bức tranh nổi lên như sóng quẩn Như đại dương rộng lớn mênh mông Phía trên đỉnh góc phải là hai dấu chân tôi bị thụt vào khi nãy xung quanh mép nhăn nhúm như bề mặt xi măng vừa láng bị ai đó vô tình dẫm lên ở giữa bức tranh là hình một loại cá có hình dạng vô cùng kỳ quặc trông khá giống cá heo nhưng lại nhưng hai bên thân lại phình ra đầu ngước lên trên hai bên mép mọc ra hai sợi râu dài màu bạc chiếc đuôi như hai lưỡi kéo đang uốn cong lên toàn thân bao phủ bởi lớp vẩy hình tròn bóng loáng màu trắng bạc toàn thân con cá toát ra một thứ ánh sáng mờ ảo như mê hoặc người nhìn. Càng nhìn tôi càng thấy con cá này không giống với bất kỳ loài cá nào mình từng biết. Nhưng hình vẽ lại chân thật và sống động tới mức tôi cứ ngỡ con cá đang thỏa sức vẫy vùng giữa đại dương và cố nhảy lên không chung đùa giỡn với những con sóng. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe nói cá là vật tổ của Phật giáo nên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tôi đưa tay tạm nhẹ lên bức hình, cảm giác mắt lạnh, chân nhẵn và hơi dinh dính. Tôi cũng không biết phải miêu tả cảm giác đó như thế nào, chỉ biết rằng các sợi dây thần kinh trên đầu ngón tay mách bảo rằng tôi đang sờ vào một con cá thật. Tôi bỗng thấy lạnh cả xuống lưng, lập tức con người nhảy lùi ra sau. Đôi mắt tái hùng vẫn không rời khỏi con cá. Mẹ kiếp, rõ ràng đó là một bức tranh. Tôi dùng mình lắc mạnh đầu, trong lòng tự chấn an bản thân, chỉ là thần hồn nát thần tính, dù nhớ lại bức tranh cậu tôi. Ở giữa bức tranh cũng đính một mảng ra người thật, liệu bức tranh này có như vậy không? Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết lòng căn đảm tiến lại gần bức tranh, đưa tay kiểm nghiệm một lần nữa. Quả đúng như thế, lớp da cá chính xác được khảm lên bề mặt bức tranh, miền mép xung quanh đối với bức tranh kín tới mức tôi không thể tìm ra điểm giao cắt. Nhưng họ làm thế nào để giữ được độ ẩm cho da cá mà không bị tiêu hủy? Tôi suy nghĩ nát óc nhưng cũng không thể hiểu nổi. Đây quả thực là một điều huyền bí. Tầm đèn pin trong tay, tôi tiếp tục men theo bức tranh để quan sát động tĩnh bức tường cạnh đó vẽ một loài chim có chiếc mò nhỏ và nhọn hoắt màu vàng kim một chân chim quặp vào một chân khác duỗi ra với bộ móng sắc nhọn hai cánh sải rộng còn chiếc đuôi dài chừng hai mét cũng cong lên mềm mại cảm giác như nó đang chuẩn bị bay lên dũng bánh bộ lông nhiều màu sắc bóng mượt như chim anh vũ nhưng lớn gấp hàng trăm nghìn lần trên cạnh tiếp theo là một con thú nửa ngựa nửa hươu đầu ngẩng cao bốn vó đang co lên như chuẩn bị phi nước đại Toàn thân là lớp lông ngắn màu đen tuyền dựng đứng, sờ lên thì có cảm giác như sợi lông cứng đang chọc thẳng vào đầu ngón tay. Hai mắt thú mở trừng trừng, con người bên trong to gần bằng quả bóng bàn phát ra những tia sáng hừng ngực màu đen nháy, hướng thẳng về phía tôi. Trên ba cạnh còn lại vẫn là ba con vật ấy, hình dạng hoàn toàn giống nhau, hơn nữa chúng còn nhìn trực diện vào nhau, tù như bị hút hồn vào những bức tranh, sự sống động và chân thật của hình ảnh khiến tôi có cảm giác như đang lạc vào một phòng trưng bày hiện vật với hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Tôi bước tới trước cột trụ ở chính giữa, ngồi tựa lưng xuống rồi đưa đèn pin lần lượt soi về sáu cạnh tường. Chúng ánh sáng chiếu ra thành tấp như một chiếc gậy dài cắt qua màn đêm dày đặc. Cứ mỗi lần ánh đèn chiếu tới, các con vật trong trại như bừng tỉnh qua một đêm dài, chúng đưa mắt nhìn thẳng về phía tôi như những con quái vật sống, tôi khẽ dùng mình, nuốt nước bọt đầu óc quay cuồng, không còn làm chủ được ý thức của mình. Mãi sau đó tôi mới phát hiện ra một điều vô cùng thú vị Đó là với hình con cá nằm ngang, trước đuôi ở bên tay trái bức tường với hình con cá ở phía đối diện, phần đuôi lại ở phía tay phải, hình chim và thú ở những cạnh còn lại cũng như thế. Tất cả các bộ phận trên cơ thể đều giống hệt nhau, chỉ có điều vị trí phản ngược lại. Nếu như con bên trái là hình thật thì con đối diện sẽ giống hình phản chiếu qua gương, hình dáng và thần tái giống ý hệt nhau nhưng vị trí thì tương phản. Tôi chăm chú theo dõi từng bức hình, từng nét vẽ nhưng không thể lý giải được ý đồ của chúng là gì. Bỗng nhiên trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tiểu đường từ khắc khuôn mặt mình lên gương vào đêm hôm đó. Một ý nghĩ khiến tôi lặng người. hình ảnh bức tranh ra người của cậu tôi, rồi khuôn mặt của tiểu đường, không phải chứ. Tôi nhớ rất rõ, cậu tôi có một nốt ruồi rất to bên má trái, đúng tại vị trí gò má nếu như cậu tôi tìm người để xăm mình lên lưng thì đáng nhẽn nút ruồi đó khi phản chiếu lại sẽ nằm ở má phải nhưng nút ruồi trên mảnh da vẫn nằm ở bên trái tôi thở dài một hơi thấy mọi thứ trở nên rối tung theo thói quen cũ tôi lại đưa tay bóp mạnh chán người thợ xăm chắc chắn phải nhìn kỹ khuôn mặt của cậu tôi trước khi xăm vậy nếu theo lý thuyết thì phải xăm nó ở bên phải sao lại có thể ngược lại như thế trừ khi người đó nhìn cậu tôi qua hai lần phản chiếu Nhưng rõ ràng cậu tôi... Ngồi ngay đấy... Tại sao lại phức tạp như thế? Nghĩ đến đó... Đầu tôi bỗng nhiên khựng lại... Hai lần phản chiếu... Hai lần phản chiếu... Đây chắc chắn là điểm cốt lõi của vấn đề... Nhưng dù có suy nghĩ nát óc... Tôi cũng không thể lý giải được nguyên do... Đầu tôi như một cái đống bùng nhùng... với vô vàn những câu hỏi... Chưa tìm được lời giải đáp... Mặt trong quảng ngôi tháp cổ là... Một hình sáu cạnh điển hình... Cạnh đối cảnh... Ba con thú lạ trên tường Cùng đối ứng với nhau, tất cả các nét đều giống như tạc, nhưng vị trí lại tương phản nhau. Thêm nữa, hình như tất cả chúng đều gắn liền với chiếc gương. Tôi nghĩ ngay tới 19 bức vẽ tháp cổ của Tư Vạn Lý và ngọn tháp ở hiện thực. Trong các bức tranh, các ngọn tháp cổ đều có 19 tầng, nhưng ngọn tháp thực tế chỉ có 13 tầng, 19 chữ 13, đúng bằng 6. Hơn nữa, bên trong ngọn tháp có 6 cạnh. Dưới lòng đất lại có dấu một cỗ máy bí mật gồm sáu đường luân hồi, cả hình mặt trời trên trụ tháp, tấm long bản trên tay Bồ Tát cũng là sáu, tất cả sự vật sự việc đều ẩn chứa con số sáu bí ẩn. Tôi càng nghĩ càng thấy dối bời, đầu óc căng dài như muốn nổ tung, cứ như đang có một chiếc búa sắt nện lên những neuron thần kinh của tôi. Số sáu chết tiệt, rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Từng tế bào thần kinh trong đầu vận hành như một cỗ máy chạy hết công suất mà vẫn không sao hiểu nổi. Nhận ra mình càng nghĩ thì càng hao phí thần chí. Tôi gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, từ từ đứng dậy, bước tới vị trí phía dưới cánh cửa nhân đạo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, miệng hổ vẫn đóng im lìm. Nó quá cao so với vị trí của tôi hiện tại. Thời gian tuyệt vọng tôi nghĩ tới tiểu đường và lá mục, không biết họ ở trên đó như thế nào rồi. Bỗng nhiên tôi sực nhớ ra mình vẫn cầm theo bộ đàm như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cũng quýt nồi ló ra khỏi ba lô, điều chỉnh tần sóng rồi hét to vào phần thu âm, nhưng dù tôi gào thét đến khản cổ, đáp lại vẫn chỉ là những tiếng rè rè xẹt xẹt, bốn phía xung quanh vọng tới những tiếng vang chói lói. Tôi lắc đầu ngao ngán, thi hy vọng chưa kịp sáng đã bị dập tắt. Tôi nhớ lúc trước lá mục có nói rằng đây là bộ đàm chuyên dụng trong đội bộ Cục An ninh Quốc gia, áp dụng nguyên lý thu phát bằng bước sóng nên độ phân bổ tín hiệu vô cùng mạnh trong phạm vi rộng lớn, đặc biệt phù hợp với việc liên lạc trong không gian sóng bị hạn chế như lòng đất. Vậy tại sao lúc này lại không có tác dụng? Phải chăng vật liệu kiến trúc ở đây còn có tác dụng ngăn sóng? Tôi điều chỉnh lại góc độ và tần số cho bộ đàm rồi thử lại lần nữa. Mặc cho tôi ra sức gạo thét Nó cũng không có chút phản ứng Tôi thở ra thất vọng Đánh nhét bộ đàm vào trong túi Chán nản quanh quẩn xung quanh xem xét Dưới chân sáu bức tường Lại là sáu hình thái cực Tôi có cảm giác như Công trình dưới lòng đất không bao giờ kết thúc Không bỏ cuộc tôi quay đầu bước tới cột trụ Lôi mũi dao ra Thử cao lớp dầu sơn trên bề mặt Nhưng vẫn không thấy lỗ mắt nào tôi lại không biết tâm thân các khình làm sao đủ khả năng để mở hình thái cực mà kể cả có mở ra được thì tôi cũng không biết nó thuộc nhóm nào lỡ đi lạc vào đường ác quỷ hay địa ngục thì chỉ cần nghe tên thôi cũng đã biết nó không tốt đẹp gì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra giờ chỉ còn cách chờ nã mực và tiêu đường tới ứng cứu thôi tôi ngồi ôm gối tu lư một góc mắt không ngừng nhìn sáu bức bích họa trên tường trong đầu Tưởng tượng đến những khó khăn ở cửa ải tiếp theo, liệu nơi đó có giống như tầng tháp này không? Trong đầu tôi bấm bù ra ý nghĩ, ở phía dưới có phải vẫn còn bốn tầng tháp nữa? Có như vậy mới đủ sáu tầng, vừa khớp với số tầng trong bức tranh của từ vạn lý, và cũng khớp với con số sáu bí ẩn. Ngồi suy luận một lúc, tôi cảm thấy giả thuyết đó rất hợp lý, nhưng thực hư thế nào, phải chờ tiểu đường tới kiểm chứng mới biết được. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của Tiểu thuyết Trinh Thám mang tựa đề Cuộc phiêu lưu và thế giới cổ đại của tác giả Tăng Thượng nằm trong phần 2 thiên văn trong series Thiên Chi Mê dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.